mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của thiện trên youtube hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập ba của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả lương vũ sinh qua dòng diễn đọc của cao minh thệ nha trước khi bắt đầu nội dung tập ba chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha ở tập trước thì lỗ thế hùng được đưa đến n g h n kinh viện ở đó để nghiên cứu quyệt đạo đồng nhân thì tại đây mọi người gần như là không được phép gặp nhau cũng không được phép rời khỏi luôn gần như là bị、uh, giam suốt đợi chỗ này đó、uh, lỗ thế hùng thì lại được dương như ưu ái sau một ngày nghiên cứu thì chàng được gọi tới chỗ của quà nhan n chuyện chi và ông ta đã n gọi ý gã nghĩa nữ của mình là đọc cô phi phụng cho chàng để cố ý giữ chân của chàng lại và một cái đám cưới gấp gáp sẽ chuẩn bị trong cái ngày hôm sau thì、uh, lỗ thế hùng cùng với đọc cô phi phụng thì không thể từ chối được n ê n phải trầm tư、uh, q u a y trở về、uh, tưởng nhớ lại、uh, người yêu của mình、uh, rồi diễn biến như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập ba cứ bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả lương d ũ sinh qua dòng diễn đọc của cao minh thiện nha、uh, quý vị nhớ giúp thiện nhấn nhấn like nè chia sẻ bình luận thả tim này nọ để、um, giúp thiện đẩy tương tác cho tập chuyện nha、uh, giúp thiện đăng ký kênh À, cho t h i ê n sinh một đăng ký nhớ là bạn cứ chuông lên để mỗi khi có tập mới đó, sẽ thông báo đến các quý vị nha cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha c ô phi phụng lại thở dài lòng trĩu nặng、hmm. d o dù tôi cứ biết chàng ở nơi nào tôi cũng làm được gì chứ tao có thể đi tìm chàng sao có gặp lại thì có thể lấy chàng sao phụ dương q u ý sẽ chẳng bao giờ chấp thượng cho ta thành thân với chàng đâu đã không thể kết duyên phu phụ cùng chàng <cười> cũng đành thượng tao số mệnh thôi chỉ là nếu mà c h à n biết chuyện này không biết sẽ đau lòng đến n h ư ờ n nào nàng nào biết rằng cái người khổ tâm vì cái chuyện này chẳng phải chỉ có hai người bọn họ họ nhan trường chi sau khi trở về thư phòng trong đầu rối như là t ơ vò đơn định sai người đi gọi con trai tới thì chợt nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ rồi một cái giọng nói vọng vào cha chưa nghĩ sao chưa đợi gọi thì con trai của y là hoàng nhan định quốc đã đến trước hoàng nhan định quốc bước vào trong phòng mặt mày ủ ê cái vẻ hậm hực nói cha nghe nói cha đã gả mụi tử cho cái tên lỗ thế hùng rồi hả hoàng nhan trường chi gật đầu vậy đó con có gì muốn nói hả hoàng nhan định quốc nói thẳng nàng g i ố n g chẳng phải là muội ruột của con con muốn cưới nàng làm d ư ơ n g phi h o à n g n h â n trường chi khẽ quá còn điên rồi sao vì đó làm sao được chứ chà người vẫn thường khen m u i tử k é o léo đảm đang nếu như nàng trở thành vợ của con suốt đời giúp đỡ bên cạnh chẳng phải càng hay hơn sao h o à n g n h â n trường chi thở dài một hơi chậm trại nói <cười> đình quốc của... cái chuyện này sẽ khiến người ta chơi cười đó thứ nhất nè phi phụng chẳng qua chỉ là con gái của một gia nhân ở trong nhà cha của nàng từng liều mình cứu ta vì vậy ta mới nhận nàng làm nghĩa nữ tuy ta thương yêu nàng như là ruột thịt nhưng mà xét cho cùng vẫn là thân phận tỳ nữ sao có thể làm dương phi của con chứ h a y là ta đã hứa gả nàng cho lỗ thế hùng nếu mà bây giờ trở mặt d ầ n d õ bá quan trong chiều ai mà chẳng chê cười ta con à đừng có ôm mộng diễn vồng nữa tướng quốc gia luật có ý gả ái nữ cho con trong vài ngày nữa ta sẽ đến dạm hỏi kết thân với tướng quốc gia luật mới là mụn đ à n hộ đối kỳ thực hoàng nhan trường chi còn giấu một chuyện chính là hắn muốn lợi dụng l ộ thế hùng nên cần phải dốc lòng chiêu dụ y h o à n nhân định quát vẻ mặt buồn bã vẫn còn muốn cất tiếng thì h o à n nhân truyền chi liền nghiêm giọng nói con hãy tỉnh táo suy nghĩ lại cho kỹ tất cả đều là vì tiền đồ của con hiện nay hoàng thượng chưa có lập thái tử chúng ta là thân dương gần huyết mạch và lại nắm binh quyền trong tay tương lai của con tiền đồ vô lượng con hiểu chứ quần nhân định quốc nghe đến đây trong lòng liền chấn động biết phụ thân đã có mưu tín h sau khi đương kim hoàng tưởng h băng h ạ sẽ tranh đoạt đế vị chỉ là thân vương gần quyết mạch không chỉ có riêng y bởi thế với cách giao quần thần đặc biệt là thân thiết với tướng quốc gia l u ậ t tề nghe nói đến đây quần nhân định quốc vừa kinh vừa mừng gật đầu nói h à i nhi đã hiểu rồi Quả nhan trường chi thở vào n h à n h ó m còn hiểu được thì tốt rồi vậy đi c h ứ để lòng d ư ớ n g bận nữa y tưởng đâu đã khuyên giải được con trai đâu biết rằng tuy hòa nhan định q u ấ t có ý cầu đế vị tuy ngoài mặt nghe lời không còn cố chấp cái chuyện cưới nghĩa muội nữa nhưng mà trong lòng đối với đọc cô phi phụng vẫn chưa cứ nguôi tình si vọng tưởng đ ộ c cu phi phụng chằn chọc trở mình mãi không thể chợp mắt được bên ngoài vọng lại cái tiếng trống canh nơi vọng lâu giờ đã quá tam canh trong khoảnh khắc tĩnh mịch vạm vật đều lặng im chợt nghe cái tiếng bụp bụp Khẽ gói cửa d a n lên đ ộ c cu phi phụng vụt ngồi dậy khẽ quát ai đó bên ngoài truyền đến cái tiếng nói thì t h ầ m của hoàn n h a n định quắc mỗi m ư chớ cứ kêu lớn là ta đây đ ộ c cô phi phụng giật mình là là đ ị n h quốc ca đó sao khi khoác thế này quỳnh tới đây làm gì quản nhân đ ị n h quốc nói muội mở cửa cho ta vào trước đã rồi sẽ nói rõ chỉ nghe vút một tiếng cửa phòng còn chưa mở đ ộ c cô phi phụng đã từ cửa sổ phía sau lướt ra nàng đứng thẳng người ánh mắt lạnh lùng dẫu chúng ta là nghĩa q u y n h m u i nhưng mà đêm khuya như vậy cùng vào trong một phòng e là không tiện có chuyện gì cứ nói ngay tại đây đi quản n h â n định q u ố c trong lòng chợt lạnh cái vẻ mặt lúng túng gượng cười. cười phải rồi ngày mai mỗi đã thành tăng nương tất nhiên phải giữ gìn danh tiếc rồi đ ộ c cô phi phụng bình thản nói giữ một chút t r á n h né là phải lắm nhưng sao q u y n h nửa đêm tìm đến chỉ để chúc mừng t a thôi ư quản nhân định quốc hỏi m ộ i thật lòng muốn g ã cho lỗ i thế hùng sao đ ộ c cô phi phụng nhìn y nhẹ giọng nói câu hỏi ấy là có ý gì quản nhân định quốc đáp ta biết m ộ i là vì mệnh lệnh của phụ vương cho nên mới phải miễn cưỡng gật đầu có đúng vậy không đ ộ c cô phi phụng nói phải thì sao không phải thì sao quận nhân định quốc buông tiếng thở dài nói tao biết bất kể muội có cam tâm hay là không cái chuyện này cũng đã không thể giản h ộ i được nữa rồi thế nhưng ta vẫn muốn đến đây để nói ra tâm sự trong lòng đ ộ c cô phi phụng đáp hử quên có tâm sự gì mà phải đích thân tới đây bày tỏ quận nhân định quốc cười khổ <cười> m u i m u i tử m u i thật không biết hay là giả vờ không biết vậy ta trong lòng ta sớm đã có m u i rồi chỉ tiếc ta không nói sớm với phụ thân đến nỗi nay nhìn bánh bao đưa tới miệng lại bị kẻ khác giật mất nhưng mà ta muốn m u i hiếu rõ tấm lòng của ta trước sau vẫn là dành cho m u i bây giờ m u i gì bất đắc dĩ mà gả cho lỗ thế hùng cũng đành chịu thôi chỉ mong m u i tạm nhẫn nhìn một thời gian đợi khi ta nắm được quyền hành trong tay ta nhất định sẽ nghĩ cách cho m u i trong g ư ờ n g phủ này ta với m u i vẫn còn có thể thường xuyên gặp mặt đ ộ c cô phi phụng vừa thẹn vừa giận chỉ e hắn nói thêm những lời khó nghe bèn x a x ầ m nét mặt cắt ngang cái câu chuyện đại ca q u ỳ n h với m u i chỉ là q u ỳ n h m u i kết nghĩa chứ nên suy nghĩ lệch lạc q u ỳ n h mau quay về đi nếu để gia nhân thấy được l à xin chuyện cười cho người ta đó quản nhân định quốc n g ỡ n người một thoáng rồi nói m ộ i đừng có d ộ i xua ta đi như vậy mà ta hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo nàng đ ộ c cô phi phụng dùng tay áo một cái quản nhân định quốc tuy từng ư cùng với nàng luyện võ thường bị nàng bắt bí không ít lần trong lòng giống đã có phần khiên già đành phải t r ụ c tay lại dưới ánh trăng vằn vặt c h ỉ thấy đ ộ c cô phi phụng đã lạnh mặt trầm giọng nói nếu quên còn không đi ta sẽ gọi phụ thân đó quận nhân định q u ố c vẫn chưa chịu buông tha nói m ộ i tử m ộ i thật sự cam tâm tình nguyện lấy cái tên tiểu tử, tử đó sao đ ộ c cô phi phụng cắn chặt răng đáp phải là ta cam tâm quận nhân định q u ố c nghe xong thở dài một tiếng trong chẳng có gì con gà chống thua trận tiêu nghĩu quay lưng bước đi đ ộ c cô phi phụng trở vào trong phòng một mình khóc một trận trong lòng đau đớn nghĩ thầm ta thật sự phải lấy lỗi thế hùng sao tuy rằng chuyện hôn sự đến quá đỗi bất ngờ nhưng mà tuyệt không hề sơ sài dương phủ vốn tài lực hùng hậu người đông việc nhiều hễ ra lệnh là có người lo liệu đèn kết trực trở thiệp mời tứ phía lễ nhạc nghênh tân yến tiệc linh đình mọi thứ thảy đều đâu ra đó quận nhân trường chi chỉ mới ra lệnh vào lúc canh ba đêm trước vậy mà đến khi trời vừa hừng sáng cả d ư ơ n g phủ đã được trang hoàng như là chốn tiên đình khắp nơi tràn ngập h ý sự ai nấy đều biết hoàng n h a n trường chi hết mực thương yêu nghĩa nữ nay nghe tin d ư ơ n g phủ gả con từ văn thần đến võ tướng trong triều đều kéo đến chúc mừng ngay cả những kẻ không nhận được thiệp mời cũng vội vã chuẩn bị xính lễ dày c ộ m h ồ n g nịnh bợ lấy lòng trong phủ d ư ơ n g gia c á c đám người quản sự đã cố công bày biện khiến cho hôn lễ trở nên vô cùng trang trọng yến t ự được bày giữa hoa viên nơi dòng nước uốn quanh như là rồng lượn g hai bên lan can đá treo đầy đèn gió làm bằng pha lê lung linh muôn sắc sáng rực như là ánh bạc g ầ n s ố n g lúc ấy đã là thiết trời đầu thu tháng chín đã sang trong vườn tuy là cành liễu cành hạnh hoa đạo cây lý chẳng còn hoa lá nhưng đã khéo dùng các loại lụa màu giấy the tơ tầm và thông thảo làm thành hoa giả d á n lên từng cành cây chẳng khác gì hoa thật rực rỡ muôn màu mỗi gốc cây lại được treo mười cây đèn trăm đèn trong hồ còn có đủ loại đèn hoa làm bằng i ỏ sò đính lông vũ sặc sỡ lạ thường quả thật là trên dưới trang sáng nước trời giao tho ánh đèn trừ trở như là gấm thêu cảnh vật chẳng khác gì cả chốn ngọc lâu châu điện kinh thành những ban hát nổi tiếng nghệ nhân tạp kỹ cũng đều được mời đến góp vui cộng thêm trong phủ giống sởn có v à n nữ nhạc tiếng đàn tiếng sáo i a n g vọng ca vũ tứ phương thật là một buổi yến tiệc mỹ sắc âm thanh đầy đủ giữa vườn còn d ẫ n đến bảy cái tòa sân khấu sắp đặt hàng trăm cái bàn tiệc chén rượu l ệ ca khắp nơi rộn ràng hương khói phảng phất qua đèn ngọp trời phú quý d i n h qua không sao tạ xiết khách c ứ a i nấy đều tấm t ắ t khen rằng hả chốn này chẳng các gì tiên phủ giữ ở trời vườn g kim cốc chốn nhân vàng vậy h a cũng may dương phủ có sẵn một hoa viên rộn g rãi đến thế b ằ n g không thì đâu chứa nổi bấy nhiêu khách quý chứ lúc bấy giờ quả n g â n t r u y ệ n chi ngồi trên c á c bàn chủ tiệc cùng với tân l a n g tân nương song song chào khách bởi cái số người mừng cưới quá là đông tân nương không thể đích thân đến từng bàn mời rượu những khách ở bàn xa bèn lũ lượt kéo đến bên cạnh chủ tiệc để chúc mừng nhưng mà ai đến cũng là cái kẻ có chút thân phận tự thấy đủ mặt mũi mới dám lại gần còn phần đông những người khác chỉ dám đứng từ xa kiển chân dòm ngó trầm trồ khen ngợi ai cũng nói Hề, cái đôi này thiệt là trai tài gái sắc xứng đ ồ dù lứa ha q u ộ nhan trường chi thân làm thống lãnh ngự lâm quân trong cái tiệc mừng tất niên có nhiều võ quan đến dự việc lỗ i thế hùng đánh bại mười tám cao thủ của ngự lâm quân trong cái kỳ tỷ võ trước đó cũng trở thành câu chuyện được khách khứa ca tụng xem như là một lời tán dương thêm cho cái chàng t r ẻ mới ngay lúc trong tiệc lời chúc tụng g i a n d ọ n g thì bỗng thấy có một người bước tới tay bưng ly rượu đi đến bên cạnh tăng lan tăng nương người ấy chính là t i ể u dương gia hoàng nhân định quốc y cười gượng gạo nói rằng <cười> mười m ờ i thành thân vinh đến mời mụi và tăng lan một ly sắc mặt cũng không được tự nhiên chút nào cho lắm lỗ thế hùng khẽ sửng người còn hoàng nhân định quốc đã lên tiếng thúc giục uống đi chớ đoạn y đưa tay nắm lấy cổ tay của lỗ thế hùng ép chàng uống cạn bên ngoài nhìn vào như là một ly rượu chúc mừng thông thường kỳ tật h trong lúc chạm tay đã ngấm ngầm vận lực kim c a n g chỉ toàn bóp nát x ư ơ n g cổ tay của đối phương khiến chàng rể bẻ mặt giữa t i ệ t nào ngờ lỗ thế hùng sắc mặt vẫn thản h i ê n cạn ly một hơi không có chút biến sắc nào quản nhân định q u a cứng bất giác giật mình thầm nhủ <cười> quả nhiên có chút bản g lãnh h a tuy vậy vì đối phương không hề hoàn thủ cho nên q u à n nhân định q u ố c chỉ biết chàng có công phu nội gia nhưng vẫn chưa dò ra được sâu cạn thế nào q u à n nhân chuyện chi châu mày lạnh giọng nói quật nhi người uống cũng đủ rồi đó đừng có gây rối nữa q u à n nhân định q u ố c cười đáp <cười> phụ d ư ơ n g cứ yên tâm nhạy tử c h ư a có sai đâu kỳ thật hắn không những muốn gây men rượu mà còn t o à n gây chuyện lớn nữa kìa chỉ thấy hoàng nhân định quát lại rót đầy một ly ngửa cổ uống cạn đoạn cười nói ha <cười> h lỗ quên h quên nói bại mười tám cao thủ của ngự lâm quân qua danh đ ế n lừng l ấ y khắp kinh kỳ hôm nay đại hỷ khách khứa đều muốn thấy vài chư t u y ệ t kỹ của quên h đó sẵn dịp vui nè sao quên h không biểu diễn vài đường cho mọi người mở rộng tầm m ắ t l ũ t h ế hùng chưa hiểu rõ ý tứ khẽ khường lại rồi gượng cười đáp <cười> tiểu đệ công phu tầm thường e làm trò cười cho quý khách thôi quận nhân định quốc bật cười lớn <cười> chúng ta đều là người học võ cần gì khách sao nếu quên ngại một mình khó diễn thì ta cùng quên thử dạy chiêu vậy kim quấn d ố n trọng võ phong trong những n g h ệ p vui như thế này chủ nhân mở cuộc tỉ võ để làm vui lòng khách khứa cũng là cái chuyện thường tình cái bọn khách uống đã có hơi men t h ấ y đều vỗ tay reo họ ầm ĩ lúc ấy có một viên quan văn từng đọc hán thư liền lắc đầu lắc cổ trỏ trỏ nói rằng <cười> phải phải lắm cổ nhận nói đọc hán thư có thể uống rượu k i m q u ố c ta d ự n nghiệp nhờ cung ngựa hôm nay tiểu d ư ơ n g gia cùng với quận mã diễn võ làm vui thật là phong nhã trong phong nhã chúng ta cũng được mở rộng tầm m ắ t y nói năng d â n vẻ là muốn tỏ ra mình là cái bậc học rộng biết nhiều vừa tân bốc võ nhân là vừa nịnh nọt tiểu d ư ơ n g gia thành ra lôi cổ v a n ra nói năng lung tung chẳng cần biết có hợp tình hợp cảnh hay không nhưng nói sao thì nói y vừa mới cắt lời thì có bọn khách hùa theo náo động càng thêm náo động lúc này chỉ thấy l ộ thế hùng không thể t h ố i thác được nữa bèn đành bước ra giữa sân phía đối diện phó tống lĩnh ngự lâm quân k i m chủ sự nghiên kinh viện là ban kiến hầu đang ngồi ngang hàm với q u à n g ngang trường chi thế mà của d ư ơ n g gia hơi câu lại trong lòng thầm đ ộ n g liền mỉm cười nói <cười> hoàng nhân q u y n h hôm nay là cái ngài v u i của lệnh ý còn chưa dứt lời thì q u à n nhân định quốc đã lớn tiếng cắt ngang ừ mà thúc t h ố t cứ yên tâm ta cùng với lỗ đại ca chứ là l u ậ n võ tiêu khiển lẽ nào lại thật sự chém giết lẫn nhau ta sẽ cẩn thận lắm chỉ điểm tới là thôi hôm nay là cái n g à y đại hỉ của mụi tử ta <cười> chẳng lẽ ta lại là làm tổn thương tăng lan hỏng mất c á i đêm qua chút chứ <cười> nói rồi cười ha hả cái vẻ cợt cợt chế nhạo lỗ thế hùng trong bụng cũng có một chút tức giận thầm nghĩ <cười> người tưởng ta dễ bắt nạt lắm hả chàng bèn sải bước tiến ra cái d á n đi v ẫ n c h ả y h i ề n ngang quản ngăn trường chi hừ n h ạ một tiếng nhưng mà không nói gì thật s a o lão chẳng phải lo con trai mình bị thương mà lại sợ nếu l ộ thế hùng sơ s ả y đã thương tiểu tử kia thì lại g â y chuyện không vui có điều lão d ố n tự phụ võ công cao cường nếu đến lúc nguy hiểm vẫn có thể can thiệp kịp thời khách khứa lui ra một khoảng nhường lấy một bãi đất trống dây một vòng tròn quanh hai người ai nấy đều nôn nao chờ xem cái trận tỉ võ quản nhân định quân vẫy tay một cái có một tên tiểu đồng lập tức chạy tới dâng lên một cây trượng bằng t r ú c quản nhân định quân đưa tay tiếp lấy v u n g nhẹ lên cười lớn ha ha ha lỗ đại ca muốn dùng binh khí gì thì cứ dùng cứ tự nhiên lựa chọn ý nói rõ ràng nếu m ộ t lỗ t h í h ụ n muốn dùng đ a o thật kiếm bén thì cũng không sao hết cây trượng ấy xanh biết óng ánh tựa như là ngọc bích trông không giống cái loại trúc thường thấy k á c h khứa t h ế thế liền trầm trồ trời đồ vật trong d ư ờ n p h ủ quả nhiên tinh tế thiệt ha đến một cây trượng trúc cũng chắc là phải tuyển lựa kỹ cà lắm mới có được á tuy là trầm trồ như vậy x o n g bọn họ chỉ là khem về hình dáng chứ chẳng ai nghĩ cái cây trượng này có gì đặc biệt bởi lẽ nhìn qua thì rõ ràng chỉ là một cây trượng t r ú c tuy không phải là một cái loại trượng sắt hay là binh khí đặc chế chỉ có đ ộ c cô phi phụng trong lòng khẽ trúng động cái người khác không biết lai lịch cây trượng ấy nhưng mà nàng thì biết rõ cây trượng t r ú c này kỳ t h ậ t là một món lợi khí đáng sợ thì ra cái cây t r ú c màu xanh biếc kia g i ố n g là bảo vật gia truyền của nhà họ hoàng nhan ở cái d ù n g đại các lĩnh nằm giữa trên giới trung nguyên cùng với thiên t r ú c có một loại lục ngọc trúc cứng còn hơn cả sắt thép nữa có thể chống được đao kiếm nhưng mà cực kỳ hiếm hoi l à phải là cái loại trúc trên trăm tuổi mới đủ tiêu chuẩn sử dụng người thường không nói chi đến cái việc biết công dụng của thứ trúc này cho dù có biết cũng chẳng dễ gì kiếm được một cây đã đủ niên kỷ cây trúc trong tay của quạng nhân định quốc chính là do một vị tân nhân thiên t r ú c tặng cho hoàng nhan trường chi hoàng nhan trường chi vốn là cái bậc danh gia điểm nguyệt giang danh thiên hạ lúc nhận được cái cây lục ngọc trúc này coi như là bảo vật chẳng mấy khi đem ra cho ai nhìn thấy vốn g dĩ ông định giữ lại dùng cho riêng mình nhưng vì thương yêu con trai nên đến khi hoàng nhan định quốc tròn mười tám tuổi mới trịnh trọng truyền lại cho y n ầ u người hôm nay y lại đem bảo vật gia truyền này ra đối phó với lỗ thế hùng đọc cô phi phụng trong lòng chợt lạnh nàng đã hiểu rõ một khi quạng n h â n định q u ố c đã mang lục ngọc trúc ra sử dụng tức là đã hạ quyết tâm muốn d ù n g lỗ thế hùng vào chỗ chết chỉ riêng lỗ thế hùng là chẳng biết gì về l a lịch của cây trúc ấy theo đối phương chỉ dùng cây gậy trúc chàng cũng chẳng tiện trúc kiếm ra chàng thầm nghĩ nên dùng thứ gì để đối phó đây nếu chỉ tay không ứng chiến e là tiểu dân gia kia lại n g ỡ t a coi thường y mất chợt liếc mắt trông thấy một đứa trẻ đang cầm một thanh mọc kiếm trên tay thì trai đó là con của quản gia trong d ư ơ n g phủ cùng với mấy đứa trẻ đồng lứa đang cầm mọc đao mọc kiếm bất cứ các tướng sĩ ngoài sân khấu múa mây đùa giỡn lúc này bọn trẻ cũng đã ngừng chơi chăm chăm nhìn hai người sắp tỉ võ lỗ thí hùng mỉm cười nói <cười> tiểu quân đệ c h ú quinh mượn thanh kiếm này một chút nghe cái đứa nhỏ kia đáp ừ được thôi nhưng quinh đừng có làm gãy nữa nghe lỗ thí hùng cười, <cười> tiểu quân đệ yên tâm đi quinh sẽ không làm gãy đâu chàng đón lấy cái thanh mọc kiếm nghiêng mình thi lễ rồi nói xin mời điện hạ chi giáo quản nhân định q u ố c đáp <cười> khách s á u đ ồ i khách s á u đ ồ i lỗ quên cứ vượt ra t a y ý h ừ nhẹ một tiếng giung cây gậy dán mạnh xuống lỗ thế hùng g ơ m ộ c kiếm lên đỡ đầu cơ phi phụng đang thầm lo cho đ o ạ n thanh m ộ c kiếm thế nào cũng bị gãy vụng nào ngờ ngoài dự liệu g ậ y trúc cùng với m ộ c kiếm chạm nhau cả hai vẫn nguyên vẹn không tổn hại chút nào m ộ c kiếm như là dính lấy g ậ y trúc theo đà chấn động mà trượt sang một bên q u à n g ngang định q u ấ n vận lực đánh xuống tưởng có thể dễ dàng đánh gãy thanh mọc kiếm nhưng mà không ngờ mọc kiếm nhẹ nhàng xây chuyển theo cây trúc từ hồ l à như một tờ giấy mỏng bị cuốn theo gió mặc cho y có vận lực mạnh đến đâu vẫn không sao phá vỡ cái sự quấn lấy ấy gãy trúc tung ra liên tiếp mấy chiều vẫn không làm gì được cái thanh mọc kiếm kia trong lòng y bắt đầu quảng h ú t còn q u à n g ngang trường chi thì kẻ thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng âm thầm vui mừng tự nhủ、Hừm. quả nhiên lỗ thế hùng để m ặ t ta không muốn khiến con của ta mất t h ế diện ông biết rõ lỗ thế hùng hoàn toàn không hay biết cái sự lợi hại của cây lục ngọc t r ú c nếu chàng c ó ý phân cao tháp với con trai của ông thì hắn đã đem cây t r ú c ấy là gậy thường mà v ẫ n nội lực chân chính để phản kích khi ấy cái người bị gãy sẽ là mọc kiếm chứ chẳng phải là cây t r ú c nên mọc kiếm không gãy chứng tỏ lỗ thế hùng hoàn toàn c h ứ hề vận dụng nội lực không muốn làm tổn thương thể diện của đối phương còn đ ộ c cô phi phụng thì đứng ở bên ngoài lòng giả rối bời vừa lo lắng cho chồng vừa thấp thỏm không yên lúc này h o à n nhân định quán thấy liên tiếp mấy chiêu không thắng được mặt mày đỏ bừng bỗng quát lớn một tiếng v ẫ n toàn bộ khí lực dồn xuống đầu t r ư ở n g cái cây lục ngọc chút đột nhiên c h ị u xuống nhằm thắng g i à u quyệt hoàng khiêu nơi đầu gối của lỗ thế hùng mà đánh tới quả ra hoàng n h ị gia tuy xuất thân từ d ư ơ n g thất từ nhỏ đã quen sống với cảnh nhung lụa tâm không chuyên chú võ học bởi vậy tuy là tuổi tác không kém gì lỗ thế hùng nhưng mà về võ công thì lại kém chàng một bậc khá xa có điều dẫu sao y cũng là con trai của đệ nhất cao thủ nước kim khi mà vận dụng đến nội g i a chân lực từng đòn vung t r ư ở n g cũng không thể xem thường một đoàn đ a m ra một chiêu điểm tới đều mang theo kình lực thâm hậu hiểm độc vô cùng lỗ thế hùng thầm thở dài nếu như thi triển nội công nghinh chiến chỉ sợ các vị tiểu d ư ơ n g gia kia chỉ bị nội thương ngay tức khắc chợt cũng chẳng còn cách nào hơn đành phải lách mình né tránh thoát khỏi thế công một khi lỗ thế hùng thu b ổ thì cái thanh mộc kiếm tự nhiên không còn kiềm chế được cây trường ngọc xanh kia nữa quản nhân định quán thấy kiếm được thượng phong liền càng lúc càng hung hăng c á i ngọc trượng vung ra như là gió cuốn mưa x a dồn d ọ c như là thác đổ chớp mắt thứ n h ì n h của lỗ thế hùng đã bị bao v ủ trong một tầng ánh sáng xanh biếc lấp loáng chàng bị thế công dữ dội ép cho tay chân rối loạn liên tiếp lừa bước trong lòng lỗ thế hùng tuy lại g i ậ n mình nhưng mà chẳng phải vì sợ thất thủ mà lại kinh ngạc trước pháp môn điểm quyệt thần kỳ của đối phương chẳng âm thầm nghĩ bụng nghe nói công phu điểm quyệt của hoàng nhan t r ư ờ n g chi là do nghiên cứu từ bản đồ v i ệ c đ a u đồng nhân mà ra cái bản đồ ấy qua nhiều năm tháng nghiên cứu người ta cũng chỉ h i ể u được khoảng một hai phần mười hoàng nhan t r ư ờ n g chi có thể lĩnh hội đến được mức độ này quả như là phi phạm nếu có p h á p môn này chuyện cho n h i tử e tràng y cũng chỉ học được một nửa là cùng vậy mà giờ đây tiểu d ư ơ n g gia thi triển đã ghê gớm như vậy rồi nếu có ngày lĩnh hội toàn bộ bí l ộ của k i đạo đồng nhân thì trên đời này còn ai dám xưng là đối thủ nữa chứ còn đọc cô phi phụng thì lại khác nàng thật sự lo lắng cho phu quân nàng nhìn ra rõ ràng từng chiêu từng thức của tiểu d ư ơ n g gia đều nhắm vào chỗ trí mạng chẳng còn giống như một cuộc luận võ thông thường nữa dù trong lòng nàng không đặt nặng tình cảm với l ộ thế hùng nhưng nếu chàng bị sát hại ngay trước mặt của nàng chẳng phải là vì nàng mà c h ạ m g vong mãn ư nàng sau nỡ thấy chàng chết oan vì mình lúc ấy ban kiến hậu đứng bên cũng không nhìn được mà thốt lên Hừm, cái chữ pháp này quả thực là bút pháp kính hồn nguyền lại con p h u ơ n g mạc h o n g ngang trường chi lĩnh hội t ự bản đồ quyệt đạo đồng nhân chính là một tuyệt kỷ độc môn gọi là kinh thần bút tháp cái chiêu này g i ố n g dùng phán quan bút làm binh khí nhưng mà hoàng nhan trường chi lại khai phá ra một lối riêng dùng ngọc trượng thay thế phán quan bút khiến cho kinh thần bút tháp lại càng thêm biến ảo khôn lường bản đồ v ì đạo đồng nhân giống do y giữ độc quyền người ngoài có nghe danh thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu ban kiến hậu dù là cái người chủ trì cái việc nội vụ trong phủ cũng chỉ biết cái tên gọi kinh thần bút tháp chứ t h ậ t ra đến hôm nay mới là lần đầu m ộ t kích tuyệt học ấy xuất thủ quả nhân n t r u y ệ n chia k ẻ ẽ mỉm cười t h ô n g thả nói ha h còn kém xa lắm chỉ là lỗ tới hùng nhường nhịn mà thôi <cười> ban kiến hậu nghe vậy nửa tin nửa ngờ võ công của y tuy không bằng hoàn g nhan trường chi nhưng vẫn có mắt nhìn nhất thời cũng chưa dám quả quyết có điều ở trong lòng đã hơi lo nếu d ợ n n h ữ n g tiểu d â n g i a sơ sức đánh lỗ t ớ i hùng bị thương thì chẳng phải cái chuyện vui lại quá thành chuyện rầy rà hay sao d â n g gia đánh rễ hôn lễ biến thành tan sự há chẳng quá uổng sao trong sảnh đường khách khứa anh ấy đều mang nặng tâm tư riêng bỗng thấy cái ánh lục quang bừng lên rực rỡ cái cây trượng ngọc xanh của q u ạ n nhân định quốc d ù n g ra ba chiêu l i ệ n một mạch lỗ t i ể hùng b ậ t ba dòng người né tránh từng đoàn hiểm dòng cuối cùng t h ấ y nghìn chàng gần như sát đất xê t i ế t như là cánh t r o n g chóng mà trườn qua khách khứa đồng lộc vỗ tay q u a n hô g i a n dội bọn họ đâu có ngờ rằng cái cây trượng lục ngọc kia có thể đoạt mạng người chỉ tưởng tiểu dương gia muốn trổ tài khoe mẽ đôi chút mà thôi được dịp nịnh bợ anh ấy đều rối rít tán tụng võ nghệ cao cường của y có kẻ dợ d vàng chạy đến tán dương g i ớ i quà ngang trường chi <cười> cái chiều thức hay thiệt quả là có thế công tuyệt diệu của tiểu dương gia đó <cười> lại có người nghĩ đến thân phận của lỗ thế hùng cũng là quận mã cho nên cũng không quên thêm đôi lời sưu nịnh h、hmm, ư công hay mà tránh đòn cũng khéo ha tiểu dân gia cùng với quận mã đúng là kỳ phụng địch thủ mỗi người một vẻ khó phần cao thấp thật là hiếm có ha <cười> cái người khác lại chen vào quận mã tôi cũng có chút thân thủ nhưng xét ra thì vẫn thua tiểu dân gia một bậc、đó. cái bọn người này vốn là cao tủ trong nghề nịnh hót nói cái lời tân bốc cũng phải nhớ phân biệt thân s ơ cho dù sao con ruột vẫn hơn là có thân con rể hướng chi lỗ thế hùng cũng chỉ là nghĩa tế chứ chưa phải chính danh phò mã khách khứa thì t ư ở n g tiểu d ư ơ n g gia chỉ là phô diễn tài nghệ Vì chỉ có độc cơ phi phụng là rõ thấu chân tình ba cái cú lăn trọn của lỗ thế hùng kỳ thực là ba lần t h o t hiểm trong g a n t ấ t trong khoảnh khắc nguy nan nhất nàng không kìm được mà bật lên một tiếng hét thất thanh mẹ t h ấ lúc ấy cái tiếng q u a n hô i a n g dậy khắp sảnh đã che lấp cái tiếng của nàng nếu không thì cũng thật lúng túng chỉ tiếc rằng mấy người ngồi gần vẫn nghe rõ có kẻ nịnh thần cười nói h e h e cách cách đừng lo trưởng ngọc hay là kiếm gỗ cũng đâu dễ làm thương người khác một cái mụ quý phụ lắm chuyện thì cười hì hì ghé tay bên cạnh thì thào <cười> cái câu nữ sinh ngoại hướng quả là không sai chút nào hết trơn vừa cưới chồng xong là thiên về nhà chồng liền cô có nghe cái tiếng hét của phụng cách cách không cô ta sợ ca ca của mình đã thương trượng phu đó thiệt tình m à cái cây trưởng đó cũng chẳng làm được gì có cần phải kinh hãi đến vậy không chứ hoàng nhan định quốc cũng nghe được cái tiếng thét của đ ộ c cô phi phụng lại nghe luôn cả cái lời đ à m tiếu của cái mụ đàn bà kia trong lòng càng thêm ganh tức lỗi thúy hùng vừa l ộ n ba vòng chân còn chưa đứng vững y đã xông tới tiếp tục dung trượng tấn công h o à n g nhan trường chi lúc ấy châu mày nghe cái bọn khách khứa nịnh nọt con trai thì chẳng nói gì nhưng đột nhiên đứng bật dậy bước thẳng vào giữa sảnh đường dung tay áo một cái Cái trường lục ngọc đã bị cuốn p h â n ra khỏi tay của h o à n g nhan định quốc trầm giọng nói người ta đã nương tai rồi thế còn chưa chịu nhận thua sao quản g n lý định quốc ngơ ngác chà sao lại nói c ò n thua trong bụng lại thầm nghĩ <cười> dù gì cũng ở chúng đông người ai nấy đều thấy rõ là hắn đang lăn lộn dưới đất đến độ chật vật như vậy cha cứ muốn thiên vị cũng vô ích thôi cả mấy ngàn khách c h ứ a ai đây cũng nhìn thấy rõ ràng là ta đã thắng rồi mà <cười> lỗ thế hùng thì vội cười sao <cười> đâu dám chủ pháp của tiểu dương gia thật là cao s i ê u tùy thế t i ể u tế xin bái phục sát đất nói đoạn y trao trả cái cây kiếm gỗ lại cho tiểu đồng của quản gia tiểu đồng ấy hàm hực <cười> ngươi không làm g h ĩ kiếm của ta nhưng làm nó l ắ m lem đầy bụng đắt rồi quản nhân định q u ố c đ ớ ý cười lớn <cười> cha coi chính lỗ đại ca cũng tự nhận thua rồi đó thôi quạn nhân t r ư ờ n g c h i hừ lạnh một tiếng ngươi còn chưa thấy rõ hay sao nhìn kỹ vào người ngươi đi thiếu đó là cái gì quạn nhân định quắc cúi đầu nhìn xuống bất giác đỏ mặt như là c ớ t chín h chỉ muốn tìm kẻ đắt mà chui vào thì ra trên cái chiếc áo bạch hồ cừu mà hắn đang khoác ngay nơi trước ngực có ba cái điểm lấm tấm sắc đỏ nâu hắn đưa tay quệt nhẹ lập tín Nhưng lấy một ít bụi bùn nơi đầu ngón tay lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ Dù a rồi lỗ thế hùng lăn lộn trên đất chẳng qua là cố tình để cho mũi kiếm gỗ vấy bùn còn ba cái điểm bẩn kia chẳng cần nói cũng biết là do mũi kiếm của lỗ thế hùng điểm trúng y phục của hắn nếu mà lỗ thế hùng muốn lấy mạng thì dù chỉ là một thanh kiếm gỗ với nội lực của chàng thì ba cái điểm ấy cũng đủ đâm thủng ba lỗ nơi ngực của hắn rồi mỗi cái luồng khí lạnh rợn ngược sống lưng quạng n h â n định quất lạnh toát mồ hôi trong lòng giận dữ nhưng mà ngoài mặt vẫn là đành cúi đầu chịu thua lỗ thế hùng thì chẳng chút vẻ d ê n h giáo nào chỉ lại cười giải lã nói <cười> anh em trong nhà l ư ợ n g võ cốt đ ệ chiêu vị thân hữu vui mắt thôi thắng thua gì cũng đâu cần bận tâm nếu thật phải phần cao thấp thì tứ đệ đã thua ngay trước lúc tra chiêu rồi cái lời nói vừa khéo vừa nhã nhặn vừa giữ thể diện cho tiểu d â n g i a k i cái cơn giận trong lòng hoàng nhân định quốc cũng nguôi ngoai ít nhiều cái đám khách m ờ i ngoài một vài cao thủ lão luyện còn lại chín phần mười lại chẳng hiểu đầu đuôi cứ tưởng đôi bên chỉ khách sáo nhúng nhường bèn trào trào tán tưởng h cả hai bên lời nào cũng là mỹ miều tiệc cưới kết thúc theo lễ nghi d ư ơ n g thất cô giáo được trưởng bối dẫn vào động phòng trước còn cái vị quận mã thì phải ở bên ngoài chờ đến khi tị nữ cho mời mới được c h à o trong phu nhân của hoàng nhan truyền chi đã mất sớm vốn g có thể mời một nữ trưởng bối dẫn dắt tân nương nhưng mà ông ta lại đích thân làm việc ấy mọi người chỉ cho rằng ông thương yêu nghĩa nữ chẳng ai x i n nghi chỉ thêm lòng ngưỡng mộ vào đến khuê phòng đ ộ c c ủ phi phụng bỗng cất tiếng cha con cứ điều muốn thưa quạng n h â n trường chi phất tên một cái bốn t ỷ nữ liền lui ra bên ngoài đ ộ c cô phi phụng dịu giọng nói mười mấy năm qua nhờ cha dưỡng dục cha chở ân đức ấy con chẳng dám quên nay con đã có chồng cũng nên tự lo cho máy ấm riêng chẳng thể mãi để cho cha bận lòng nữa quạng n h â n trường chi khừng lại một thoáng trầm giọng hỏi c ò n muốn dọn ra khỏi vương phủ hả đ ộ c cô phi phụng cúi đầu khẽ đáp một tiếng giả. quạ n h a n trường chi nói định quân hành sự lỗ mãn chuyện đêm nay quá thật là thất lễ nhưng mà ta sẽ dạy dỗ nó con đừng để tâm làm gì đ ộ c cô phi phụng đáp sao con dám trách ca ca có điều con nghĩ đi nghĩ lại n h ữ n g t h ế t ra ngoài ở thì tốt hơn thứ nhất là giữ thế diện cho dương phủ thứ hai cũng để khỏi khiến cho chàng mang cái tiếng nương nhờ bên vợ lệ nàng nói rất là khéo léo nhưng mà hoàng nhan trường chi tất nhiên hiểu rõ ý tứ kỳ thực ông ta cũng không yên lòng với cái đứa con trai kia nếu để phi phụng ở lại phủ sau khi đã thành thân lỡ như định quốc lại gây ra chuyện không chỉ làm mất mặt hoàng thất mà còn ảnh hưởng đến đại sự của ông ta nữa hoàng nhan trường chi gật đầu nói vợ chồng con tự lập cung tốt nhưng con có biết gì sau ta lại gả con cho thế hùng không hả đọc cô phi phụng đáp nếu thế hùng có ý đồ gì ở trong dương phủ hắn sẽ càng dè dặt càng c h i đậy khéo léo chi bằng ta ở riêng ngược lại dễ bề dò xét hơn quả nhân n chuyện chi phá lên、người. cười ha ha ha ha không uốn cong ta thương con quả như là con thông tuệ hơn người ta d ũ n g định chờ đêm đ ô n g phòng mới nói rõ cho con biết dụng ý của ta nào ngờ con đã tự hiểu thấu đáo rồi ha ha ha ha đ ộ c cô phi phụng nghiêm giọng nói con nhất định khiến cho quận mã tận tâm tận lực vì cha tuyệt đối không để cho chàng xin d ị chí quả n n h a n chuyện chi trầm ngâm hồi lâu đoạn hạ thấp giọng nói thế hùng chính là người được đàn đại nguyên soái tiến cử nói theo lý thì chẳng có gì khả nghi hết nhưng mà cẩn t ấ t vô ưu ta vẫn thấy nên thận trọng thì hơn ta còn có một cách để thử xem y có thật sự đáng tin hay là không như vậy rồi như vậy nè rồi thế này rồi thế này nữa、Hừm. nếu mà y có được cái thử thách này rồi hãy để cho con dọn ra khỏi giường phú cũng là chưa muộn đ ộ c cô phi phụng cười khen <cười> phụ d ư ơ n g quả là cao mưu diệu kế được rồi đêm nay nữ nhi sẽ thử y một phen tới canh năm ác sẽ rõ t r ắ n g đen lữ thí hùng ở bên ngoài chờ mãi chưa được truyền gọi trong lòng thấp thỏm chẳng yên c <cười> ử s a o chưa thấy thị nữ ra ta mời tay vào chứ dường như đưa ái nữ về phòng chẳng lại lại có lắm lợi dặn dỗ đến vậy sao cái chuyện trói rem vừa nãy xảy ra khiến cho lòng của chàng càng thêm hoài nghi cái vị tiểu d ư ơ n g gia kia nó lại xem ta như kẻ thù vậy chứ chẳng lẽ vì con muốn ta trở thành tỷ phu của y hay còn có ẩn tình gì khác sao l ộ thế hùng vốn là cái người thâm trầm tỉnh táo lại mưu trí hơn người Chỉ nhiên chàng cũng từng nghĩ đến khả năng trong đây có một chút tình cảm nhi nữ chen vào nhưng cái điều khiến chàng lo sợ hơn chính là e rằng phụ tử vương gia đã có cái lòng nghi kỵ đối với mình biết đâu hành động đêm nay của c á i gì tiểu d ư ơ n g gia lại là do phụ thân của i s a khiến nhằm thử thách ta một lần nữa hơn chính vì cái bậc thông minh mà cái kẻ thông minh thì thường hay nghĩ sâu xa một việc nhỏ cũng có thể quá ra to lớn ở trong đầu họ và thế là chàng đã vô tình k h i n h ữ n g điều vốn đã rối rắm trở nên càng thêm phức tạp chàng nhớ đến cái đêm đầu tiên đặt chân vào trong phương phủ cái đêm với cái bài thử kỳ lạ đến trợn người lòng chợt x e lại Hừ, lần đó chẳng qua là may mắn v ừ a qua được nhưng c h ị e đâu vẫn chưa phải là thử thách cuối cùng m t r ă n non đã lên đến ngọn cây cái tiếng ca múa trong vườn vẫn chưa dứt pháo hoa tựa như là s a o xa rực rỡ nối tiếp nhau bắn lên trời ánh sáng đủ màu chỉ rọi bầu không gian như là cõi m ộ n g ngay tại nội viện vương phủ c h à m d ẫ n nghe được cái tiếng nhạc chầm bổng mắt d ẫ n t r o n g thấy pháo hoa rộp trời cảnh tượng náo nhiệt chàng đầy hân hoan thế nhưng giữa cái bầu không khí rộn ràng ấy l ò m của chàng lại buốt lạnh như kẻ cô đơn đứng giữa phồn q u a làm r ẻ quý chẳng phải cái chuyện dễ chịu gì á chàng thầm nghĩ ánh mắt xa xăm như là lạc về phương hướng thảo nguyên rộng lớn n ế u có cái bóng dáng của một thiếu nữ khác vẫn d ư ơ n g vấn trong tâm thảm tiếng t r o n g canh dội lên từng hồi tùng tùng kéo chàng rời khỏi cái giấc mộng mơ hồ canh hai đã điểm lỗ thế hùng thở dài dẫu là phúc hay q u ả cái chuyện làm rễ này tôi cũng phải đi tới cùng thôi ngay lúc ấy có một thị nữ của đọc c ơ phi phụng từ trong bước ra nhẹ nhàng lên tiếng xin mời quận mã giao động phòng lỗ thế hùng bước d à o trong phòng tân hôn chỉ thấy hồng đăng cao chiếu trướng ngọc buôn hờ rèm thiêu phượng múa màn giả t rộng bay vàng ngọc rực rỡ châu b á o óng ánh lò s ô n g hương bách hợp bình cấm cành sương thấm s ắ c có mùi hương ngạt ngào cảnh tượng xa qua đến khó tả dịu dàng mà tráng lệ sau cái lớp rèm châu là một mỹ nhân đầu phủ khăn hồng dóc dáng yểu điệu vừa thay x o n g xiêm y tân nương dai trắng mịn như là tuyết dưới ánh hồng đang mờ mờ cái vẻ đẹp ấy càng thêm kiều diễm đúng là dung mạo k h u n h thành sắc nước hương trời dẫu trong lòng của chàng còn phảng phất cái bóng hình của một thiếu nữ nơi thảo nguyên nhưng mà đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc này mà lại là chính là t â n nương của mình nữa thì tim của chàng cũng không khỏi đập loạn thế nhưng độc cô phi phụng tự hồ không hề biết chàng đã bước vào đầu d ẫ n c u ố i thấp chẳng n g hề ngẩng lên nhìn lấy một lần l ộ thế hùng dán cái tấm khăn đỏ lên chỉ thấy nàng mày công như núi xuân mắt sáng tựa nước hồ thu giữa đôi mày khóe mắt lấp lánh ấy l ạ p h o n g p h á t một nét u sầu thoảng nhẹ lỗi t h í hùng t r o n g dạ lấy làm lạ cũng có phần kinh ngạc qua một lúc lâu vẫn không thấy đọc cô phi phụng mở lời chàng bèn bước tới thi lễ một cái rồi nói ta xuất thân hẹn kém tự biết là không xứng cùng với cách cách kết duyên trăm năm nếu như cách cách đối với cuộc hôn nhân này chẳng lấy gì làm vui thì đọc cô phi phụng khẽ đáp chàng chớ có nói vậy thiếp với chàng vốn cùng là cô nhi phụ thân của chàng là thuộc hạ của đàn đại nguyên soái phụ thân của thiếp cũng chỉ là một gia tướng trong phủ d ư ơ n g gia chỉ cần chàng không chê thiếp là đủ rồi lỗ thế hùng nghe mà mát tận tâm can cười nói <cười> vậy thì phải chăng nàng có điều gì d ư ơ n g vấn trong lòng hả đ ộ c cô phi phụng gật đầu nói nhỏ đúng vậy thiếp quả là có tâm sự lỗ thế hùng giật mình hỏi không biết cách cách có thể nói rõ cho tài hạ được chăng chàng v ừ mới dứt lời cách xưng hô lại đổi từ nàng trở về cách cách đủ thấy tâm tình trong lòng rối bời không yên lúc ấy đ ộ c cô phi phụng mới ngẩng đầu lên nhìn chàng chăm chú dịu dàng hỏi chàng cưới thiếp là vì lệnh của d ư ơ n g gia hay là thật lòng thật dạ thương mến thiếp vậy lỗ thế hùng nghe vậy chỉ đành đáp cách cách dung nhan tuyệt tế chẳng các vị tiên nữ h ạ phàm tiểu sinh được gặp cách cách chỉ thấy tự thẹn không bằng còn mong gì hơn lời tôi có một chút gượng ép nhưng mà trong lòng chàng quả thật cũng dần xin chút tình ý với nàng rồi đầu cô phi phụng cười khẽ hỏi tiếp vậy là chàng thật lòng thương thiếp hả lỗ thế hùng nói chỉ mong đời này n g à y n g à y đứng hậu bên bàn trang điểm chờ cách cách sai khiến đ ậ u cơ phi phụng lúc ấy mới nhoẻn miệng người, hỏi. cười hỏi chàng thật bằng lòng nghe lời thiếp hết thảy thiếp nói gì chàng cũng nghe lỗ thế hùng đáp ngay cho dù d ầ u d ầ u sôi lửa bỏng cũng quyết không từ đ ộ c cô phi phụng nói tiếp <cười> được vậy đêm nay ta muốn chàng làm một việc chàng có dám làm không lỗ thế hùng đáp xin cách cách cứ phân phó đ ộ c cô phi phụng chậm rãi nói ta muốn chàng đi giết một người đã kết thúc tập ba của bộ chuyện cảm ơn quý vị đã theo dõi